các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh thật sự nghiêm túc. Quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông cường tráng đang ngồi ở trên giường, kinh ngạc tràn ngập trong tim cô. Anh chưa từng có hư tình giả ý với em. Ngắm nhìn người phụ nữ mình yêu, trong con người cực nóng của Lâu Tiêu Đình có chuyên chú và cố chấp. Có một người đàn ông yêu cô như vậy, Hạc Tường Lăng không còn cầu gì nữa rồi. Cô kích động xoay người, dựa đầu vào ngực của anh. Trước khi con gái tỉnh lại, cô muốn cho người đàn ông này nhiều an ủi hơn. Cô chủ động hôn anh, mừng rỡ như điên. Có hai tầng lăng tàn thành và Hắc Tuấn giúp một tay lôi tiểu đỉnh tìm được chỗ đặt chân dễ như trở bàn tay. Căn nhà của anh ở sát vách với biệt thự theo kiểu châu Âu của Hắc Tuấn. Ngôi biệt thự kia không lâu trước đây mời bán vì chủ nhà đi nơi khác. Hắc Tuấn bỏ tay ra mua về định sau khi con gái lớn lên một chút. Sẽ xây dựng lại hai ngôi biệt thự thành một nắp Để vợ và con gái có không gian ở rộng rãi hơn Hiện tại để lôi thiệu đình ở nhờ Cho nên lôi thiệu đình không cần tốn nhiều sức Dừng chân ở Tokyo Mà mang hát tương lang và anh nhi Cùng đến biệt thự này Vì để cho một nhà ba người đoàn tụ Anh còn tốn cả ngày mua dùng cụ cho nhà mới Hơn nữa bằng tốc độ nhanh nhát Mở công ty nổi danh gắn thiết bị webcam Để ngày sau tiện xem việc buôn bán Bên phía công ty ở Đài Loan dễ dàng mở hội nghị với nhân viên ở Đài Loan. Thứ hai, Lôi tụ Đình bay trở về Đài Loan, tuyên bố trước công ty tạm thời rời đến Tokyo ở. Sau khi hoạch định và ăn bài một chút, thứ năm anh lại bay trở về Tokyo, một nhà ba người hòa thuận với nhân viên ở Đài Loan. Thứ hai, Lôi Thụy Đình bay trở về Đài Loan, tuyên bố trước công ty tạm thời rời đến Tokyo ở. Sau khi hoạch định và ăn bài một chút, thứ năm anh lại bay trở về Tokyo. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ Đoàn tụ ở Tokyo Sau hai tháng Lôi tiểu đình không sợ vất vả Bình thường qua webcam để liên hệ Những hạng mục quan trọng với công ty Mỗi tuần sẽ cố định một ngày Bay trở về Đài Loan họp Hạc Tường Lăng vẫn từ nhà đến công ty đi làm như bình thường Vào Chủ nhật Cô và lôi tiểu đình sẽ mang hát Mộc Hăn Trở về nhà chính để ăn cơm chung Mà Hạc Tuấn như một người bạn Mỗi tuần đều đến tiếp khách Nhiễm nhân dùng hành động để ủng hộ vị em dễ chính thống tương lai này Hác Mộc Thác để thành tâm của Lô Tiểu Đình ở trong mắt Nhưng hơn 2 tháng này tới bây giờ Vẫn không đề cập đến chuyện để hai người kết hôn rồi đến Đài Loan sinh sống Xem ra Lôi Tiểu Đình vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi Mộc Thác để thành tâm của Lô Tiểu Đình ở trong mắt Nhưng hơn 2 tháng này tới bây giờ Vẫn không đề cập đến chuyện để hai người kết hôn rồi đến Đài Loan sinh sống Xem ra lôi Thiệu đỉnh vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi Lôi Tối nay em sẽ về trễ một chút Làm phiền anh dỗ Hân Nhi ngủ Nhớ trước khi ngủ đưa một ly sữa tươi cho nó uống Như vậy Hân Nhi sẽ ngủ tốt hơn Mấy ngày qua Cuộc sống một nhà ba người rất đơn thuần Người vú vẫn sẽ đến chăm sóc Hân Nhi Mỗi ngày như cũ Buổi tối sau khi người vú về nhà Trách nhiệm chăm sóc Hân Nhi Rất tự nhiên mà rơi vào trên hai người nhỏ bọn họ mỗi đêm sau khi dỗ con gái ngủ kế tiếp sẽ là thời gian riêng của hai người sau đó bọn họ sẽ ngủ chung trên giường lớn nhưng tình huống tối nay hơi khác vì cô phải tham dự một buổi ra tiệc tử thiện với cha nếu anh mệt mỏi thì ngủ trước đi không cần chờ em đâu bơi tiệc tối nay sẽ kết thúc rất chế tài xế sẽ chợ lớn nhưng tình huống tối nay hơi khác vì cô phải tham dự một buổi ra tiệc tử thiện với cha nếu anh mệt mỏi thì ngủ trước đi Không cần chờ em đâu Bữa tiệc tối nay sẽ kết thúc rất trễ Tài xế sẽ chờ em về Sao đột nhiên lại muốn tham gia tiệc Buổi sáng lúc ra cửa Em không có nhắc tới chuyện này mà Đang ở trong thư phòng xem công văn qua webcam Lôi tự định xử lý công chuyện xong Tạm thời ngùng công việc Vì cuộc điện tài này của cô Mà chất máy anh khóa lại Đây là công việc cha tạm thời giao xuống Dạ tiệc tử thiện này Do cha và mấy người bạn cùng tổ chức Khách được mời, có rất nhiều khách, đều là chỗ quen biết của em. Theo lý, em phải tham dự cùng với cha. Hạc từng lặng nhẹ giọng, giải thích cho anh nghe. Em có chắc cha em chỉ đơn thuần muốn em đi dự tiệc, không có mục đích khác sao? Điện thoại vừa chuyển đến, lời Tây Đình đột nhiên xông lên cảm giác lo lắng. Với sự thông minh của anh, thì làm sao chỉ đơn thuần muốn em đi dự tiệc, không có mục đích khác sao? Điện thoại vừa chuyển đến, lời Tề Đình đột nhiên xông lên cảm giác lo lắng. Với sự thông minh của anh, thì làm sao không biết thác bạo thác có mục đích khác chứ? Lãm nhân ra, ông ấy hơn hai tháng cũng không ra tay, rõ ràng là đợi thời cơ thích hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc